các bạn đang nghe tại đọc truyện audio cũng là nhưng mà cái kia không sao cả hắn cắt vọng nàng sẽ lao tới chỗ của hắn xong nàng lại không thấy bóng dáng đâu cả sàn nhà sạch sẽ phát sáng tình tinh hắn nhìn chỉ cảm thấy thật là bi ai phong cách rất là trình tệ nhưng lại thiếu đi vẻ nhẹ nhàng khoan khoái hắn nhìn chỉ muốn cầm tét triệu hô hấp của chính mình trừ tiếng nói của mình ra hoặc là tivi của âm thanh phát ra Thì vòng ốc chỉ còn lại một mảnh yên lặng. Buổi tối ngủ hướng về phía cửa. Trần nhà chập trơn một cái bóng. Nghĩ đến nàng phát sáng ở trong ánh mắt. Lại còn có khi nàng cười. Trời ạ! Thì hắn thật sự là không sống nổi nữa rồi. Hắn nguyện ý. Nguyện ý ngày ngày cùng với nàng gây lụn. Từ ăn uống. Từ đến cách bài trí phòng khách rồi cùng quy củ. Cái gì hắn cũng nguyện cùng nàng ẩm ý. Chỉ cần nàng quay trở lại. Bạch bản sĩ nghĩ nàng sẽ không quay trở lại. Nhưng mà không sao, hắn sẽ làm. Nàng không để ý đến việc nhà. Không sao, hắn sẽ để ý. Nàng thích việc ném đồ lặn. Không sao, hắn sẽ thua dọn. Nàng chán nản hay cam rằm cũng không sao, hắn có thể cầm miệng. Chỉ cần nàng trở lại, hắn nguyện ý ngày ngày làm theo nàng. Hắn muốn nàng, ngay lúc trời tối cùng với hắn chơi bài, hắn cố ý sẽ thua chỉ cần nàng quay trở lại. Hắn bảo đảm sẽ không chê quầy nàng, ngay cả cà phê cũng không biết nấu. Hắn nói cái này, hắn làm là được rồi. Hắn sẽ không bảo nàng ngay cả dơ chuột cũng sẽ không biết sao. Ngược lại sẽ khen nàng rất là có sáng ý. Hắn sẽ không mắng nàng nữa là nói chuyện khó nghe, tính tình rất xấu. Hắn sẽ ghen nàng là thánh nhân, như vậy lại còn có nhiều tính khả ái hơn. Cho dù toàn bộ thế giới mọi người ghét vào nàng, toàn bộ thế giới mọi người đều cho rằng nàng là không ai muốn. Không sao, hắn muốn, còn mẹ nó là hắn muốn nàng. Cho dù, cho dù từ đầu đến chân nàng, còn mẹ nó mấy ngàn trăm năm quyết điểm, Cho dù hắn cũng giống như là nam cực bắc cực Sai con mẹ nói nhiều như vậy Không cần phải gấp cáp Không có gì là đáng ngại Hắn chỉ muốn nàng, chỉ cần nàng quay trở lại Thế nhưng nàng là không trở về nữa Nàng đã biến mất trời Điện thoại không tiếp, chỗ ở cũng không có ai Quả thực giống như nhân gian Chưa từng có xuất hiện Một hai ngày như thế hắn còn có thể chịu được Nhưng mấy tám ngày như thế Thì hắn cảm thấy đã mau nổi tiên Mất đi ra lệ bảy bà sĩ cảm thấy thế giới không có cảnh xuân không có mặt trời. Hơn nữa là không có nụ cười. Hắn luôn luôn cảm thấy rất là cô tịch. Hơn nữa lúc thời gian hắn đều nghĩ tới nàng. Nàng đang ở tại nơi nào? Đang làm cái gì? Nàng có thể hay không là nghĩ đến hắn? Nàng đã đi đâu vậy chứ? Nàng có khỏe hay không? Nàng có đang nghĩ đến hắn hay không? Nghĩ đến nàng thì hắn đến mau nổi điên rồi. Hắn không qua nhiều tróc mấy ngày, vội vã trở về để tìm nàng. Thế nhưng nàng đã biết mất tâm tích. Bạch bác sĩ mở ra biểu tiện viết ở phong thư là gửi cho gia lệ, hắn hy vọng nàng có thể nhận lấy, giả sử nàng xem thấy thư của hắn thì nàng có thể trở lại hay không, hoặc là nàng căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn mà đã xóa bỏ, cái kia rồ sao cũng thật là đáng giận mà. Tối nay, điện thoại vắng về hồi lâu đột nhiên vang lên, là nàng gọi đến sao? Bạch bác sĩ lập tức đón. "Này," là âm thanh của người bạn tốt bác sĩ Thu Y vang lên. Bạch bác sĩ rất là thất vọng. "Này, gia gia lệ, Đi du lịch chơi trở lại sao? Bác sĩ thúy Y cất tiếng hỏi Du Lịch ư? Cô đi du lịch sao? Người không biết sao? Nụ lớn rất là kinh ngạc Một canh giờ sau bạch bác sĩ vào tới Phòng bệnh của bác sĩ thúy, Y Nhìn thấy con mèo nhỏ đang ở đó Hắn lập tức đem con mèo nhỏ ôm vào trong tay Bác sĩ thúy Y đứng bên cạnh Mờ mịt không hiểu Hắn phòng đoán Nếu như không có người Thì bạch bác sĩ đại khái Tại sao lại khóc chứ? Con mèo nhỏ này thật là đáng yêu mà bạch bác sĩ ôm con mèo nhỏ mà trong lòng chua xót này không phải là người rất ngại động vật có vi khuẩn sao tại sao bây giờ lại có thể dũng cảm ôm nó như vậy chứ thật sự là kỳ tích mà con mèo nhà phản vất cảm ứng được bạch bác sĩ đang rất là thương tâm vì thế biết điều mà liếm liếm mặt hắn bạch bác sĩ lại liên tiếp đặt ra câu hỏi đối với người bạn tốt cô ấy đi đâu là đi đâu du lịch chứ lúc nào sẽ trở lại là đi bao lâu có hay không có lưu lại điện thoại Lâu đến bao lâu là lên đường, còn nó lại hay không, còn nhắn nhủ gì với ta hay không hả? Bác sĩ Thu Y nhìn chăm chăm vào bạch bác sĩ, lão hữu một trận không đổi tính, đầu óc rối bời. Đã gầy đi một đoàn chắn trường lộ rõ, nhìn thấy bạch bác sĩ cẩn trương về mặt như vậy, thì anh ta đã sáng tỏ là bạn thân của mình đã yêu xa ra lệnh đó nữa rồi. Thôi được rồi, người hỏi quá nhiều, ta trả lời như thế nào được chứ, cứ từng bước từng bước hỏi thôi. Cô đã đi bao lâu rồi? thì ước chừng một tuần gì đó là đi đâu không biết đi với ai cô không rõ ràng lắm lúc nào sẽ trở lại cô không biết luôn còn nói tới ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net